không còn âm thanh gì nữa. lúc đó một tan đạo nhân mới mở tấm gỗ ra. quả nhiên trên tấm ván và trong thùng gỗ đã có mấy chục mũi đoản tiễn ghim vào. nghiêng có thẳng có, phương hướng đều khác nhau. mũi tên nào cũng đâm sâu vào thơ gỗ. một tang lấy một cái kiềm nhẹ nhàng đút tên ra để một bên, không dám chạm tay vào. lão thở dài rồi nói: hey, "người này cái dũng tâm quá đáng."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 kỳ nghệ của mình chẳng cao minh gì lắm nhưng bác lão thừa nhận kỳ nghệ của mình thấp kém thì thật là thiên nan vạn nan một hôm lão thua liên tiếp mấy dáng không đợi xong dáng cuối cùng đã đột ngột đứng dậy viên thừa chí vội xin lỗi nhưng một tan chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi luôn xuống núi lúc này Diên thừa chí đã cao lớn hơn nhiều võ công rất tiến bộ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 Nhưng còn lý do khác quan trọng hơn Người ngồi xuống đây Nghe sư phụ nói chuyện đã viên cửa chí dân lời Ngồi xuống Một nhân tâm nói Mấy năm gần đây Quân tình ở quan ngoại Hết sức khẩn trương Bọn Mãn Châu Đã có giả tầm phùm Tính giang sơn Tìm thiên phương bất Kết Để sập lớn vào quan nội Sùng trình Tùy rất đa nghi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 quyền bính rơi vào tay bọn gian thận e rằng gian sơn nhà hán chúng ta lập tức rơi vào tay người khi đó người có phải là tội nhân của thiên hạ hay không phụ thần của người cả đời kháng cự mãn châu quyết chi bình định liêu đông nếu lợn tôn trên trời mà linh hiển biết được chuyện đó nhất định sẽ giận dữ mà má người là bất trùng bất hiếu nghe sư phụ giải thích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 sau này người tiến bộ đến đâu là dựa vào bản thân dụng công tu luyện ngày mai sư phụ xuống núi đi với hai người dương và cao để lò mấy việc hỗ nguyên công của người còn thiếu một nấc cuối cùng nữa nhanh thì mười ngày chậm thì một tháng sẽ được nhiều nhất quán thông từ trên xuống dưới bây giờ mà người bô ba xuống núi tất nhiên sẽ bị phân tâm luyện công không được tập trung như ở trên núi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 người là có người thận trọng ngay thẳng chuyện này sư phụ rất an tâm nhưng người đang lúc tuổi trẻ quyết khí cương thịnh phải cẩn thận về vấn đề nữ sắc đó rất nhiều đại anh hùng đại hào kiệt chỉ vì sải chân vào chữ tình mà thất bại danh liệt người phải nhớ lời ta dặn thừa trí nghiêm chỉnh dân dạ sáng sớm hôm sau Thừa chí thức dậy cứ theo lệ thường Mà giúp ông Câm đun nước nấu cơm Xong xuôi mới vào phòng sư phụ dấn an Nhưng một nhân thanh và hai người khách Đã đi từ sớm rồi Thừa chí nhìn chiếc giường trống của sư phụ Mà ngẩn ngu một lúc chẳng nghĩ đến chỗ chẳng bao lâu Mình cũng xuống núi Bèn dùng tay ra hiệu cho ông Câm biết Ông Câm cũng ra vẻ buồn bã Quay lưng đi ra ngoài Diên Thừa Chí và ông cơm đã sống chung mười mấy năm trời Tình nghĩa như anh em ruột thịt Chàng biết ông cơm không nỡ chia ly với mình Trong lòng cũng buồn mang mát 17-18 mười mười ngày thấm thoát trôi qua Diên Thừa Chí vẫn chăm chỉ luyện cơm Nhưng nghĩ đến mình sắp phải rời khỏi đây Nên đối với từng ngọn cỏ, từng gốc cây Đều có phần thương yêu, luyến tiếc hơn Một hôm dùng xong cơm tối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 không ngờ dưới chân hoàn toàn vô lực Loạn choạng suýt nửa té nhau đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp chàng đang kinh ngạc thì bên một tiếng cửa phòng bị đá bật ra một bóng đen nhảy sổ vào trong một luồng đau phong dứt lên trong bóng tối chém vào phòng diện thừa chí đang xây sẵn mặt mày chân đứng không vững nhưng gặp lúc nguy cấp cũng gượng chấn đỡ chàng đảo người sang trái phóng hữu trưởng ra đánh trả vượt tay trở đau bổ thẳng suốt chém vào cánh tay chàng như cửa chí không cho đối phương cơ hội phản đòn. trong màn đêm chàng nghe tiếng mà định phương dị bước tới một bước tay trái đánh trúng chai đối thủ như bịt nổi tiếng biết là cánh tay chàng bủn rủn tê liệt nên được đạo không bằng một phần người rất bình thường tuy vậy người kia cũng để đau thuộc phải sai không tự chủ được lão đảo lùi ra khỏi phòng Một người phía ngoài đưa tay đỡ lấy hắn Cất tiếng ngoài Hừ, trong đó cứng lắm, Thừa chí toàn nghĩ ra truy kích Nhưng đột nhiên đầu nhức mắt qua lăn xuống đất bất tỉnh Không biết bao lâu chàng mới tỉnh lại Cảm thấy toàn thân bụng rủng toàn cử động tay chân mà không được Chàng Kinh hãi nhận ra Mình đã bị trói chặt Hé mắt nhìn ra Thấy trong phòng đèn đốt sáng trưng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 những hai này Chắc chắn không phải là trợn cướp bình thường Nhỏ công của tên trọng không tệ lắm Chắc tên vốn kia cũng vậy Nhưng nếu chúng như đến tìm sư phụ trả Thì sao không giết mình Mà đi được loại tìm kiếm khắp nơi vậy Chàng thầm giận công lực Buông giật đứt dây trói Không ngờ đẹp thủ biết võ công của chàng cao cường Nên cắm thêm một cây tre Vào giữa hai tay viên thừa chí Nếu dùng sức giận nội công Thì cây tre sẽ bị dở trước Lập tức phát ra tiếng động Nhìn thừa chí sợ bị phát giác Nên lập tức dừng tay lại Cố tìm cách thoát thân khác tình trọc đột nhiên vui mừng La lên à, đây rồi. Hắn lùi dưới gầm giường ra cái hộp sắc lớn Di vật của kim xà lan quân để lại Hai người ngồi bên bàn Mài mò mở hộp sắt Lấy ra một quyển sách Thấy trên bìa sách viết bốn chữ Kim xà bí kíp. Tên Trọc nói Quả nhiên là ở đây Chuyên siêu ca câu phu 18 năm trời của chúng ta Đúng là không bổ phí Chúng mở bí kiếp ra thi giả đầy đồ hình viết đầy chữ nhỏ Mừng rỡ gãy đầu gãy tay Vui mừng không sao tả thiết Tên ốm đột nhiên la lên à chà, Người muốn trấu Nói xong Hắn trỏ đều như thừa chí Khiến chàng không khỏi giật mình Tên trọng quay đầu lại nhìn Nhưng cổ tay tên ốm bỗng xoay lại Xoẹt một tiếng Trị thủ đã cắm vào người tên trọc Sâu đến cán. Tên ốm lập tức nhảy ra ngoài một hước Rút trường kiếm ra Bảo vệ trước mặt mình Tên trọc nét mặt bi phẫn lạ lùng Đột nhiên cười đau khổ rồi nói <cười> Hai mươi mấy sư quân trẻ chúng ta Là chỉ giao tìm kiếm mười mấy năm trời Đến hôm nay Ngươi và ta mới tìm được bảo bối này Trương sư ca Thì ra Ngươi muốn nuốt trọn Hạ độc thủ với ta <cười> Vậy là ngươi phản bội kỳ tiên phái rồi Những dấu giếm năm vị lão gia Không phải là việc dễ đâu Ta Ta đoán ngươi chắc chắn Không có kết cục tốt lành đâu Trong màn đêm trắng lặng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 hắn từ từ đứng dậy lúc lấy thanh trũy thủ đang cắm sau lưng tên trọng bước tới hai bước rồi nói bà giết người không quá không thù nhưng hôm nay không thể tha mạng cho ngươi hắn đảo cặp mắt hung dữ vẽ trũy thủ ra rồi cười gằn nói <cười> bây giờ giết người e rằng người xuống âm phủ cũ cũng không biết gì sao mệt nhất nói thật cho người biết ta là trương xuân cửu kỳ điện phái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 Hình như sợ Kim xà lăng Quân đột nhiên xuất hiện. Nếu thừa chí có kinh nghiệm gian hồ dĩ nhiên sẽ dùng lời hù dọa. Dù không thể bắt hắn sợ hãi bỏ chạy, thì cũng làm hắn phải kiên nể không dám biết mình. Nhưng lúc này, chàng chẳng nghĩ gì đến chuyện lừa gạt người khác. Chàng bèm nói, Kim xà Lan Quân đã chết lâu rồi. Bi hài của ông ấy cho ta chôn cất. Trường Xuân Cửu mừng rỡ, hỏi lại, Hả? kiếm xạ lá quân chết thật rồi ư diêm thừa chí gật đầu Trương Xuân Cửu quát hỏi Hắn chết vì lý do gì diêm thừa chí đáp Ta không biết Thật sự ta không biết Sắc mặt Trương Xuân Cửu trông ghê tởm vô cùng Anh giữ tợ nói Thằng lỗi này ở trường núi Hoa Sơn Nhất định không phải là người tốt Chắc cũng một lò với Kim xạ lan quân ta giết người cũng chẳng có quan thức gì Sau khi ngươi làm ma Muốn trả thù thì cứ đến tịnh Nham Ở Cù Châu Để tìm đương xuân cứu này <cười> Nhưng từ nay trở về sau Ta không về Cù Châu nữa <cười> Ngươi biết thằng ma Cũng không tìm được ta Hắn đưa kiếm lên toàn chém vào đầu viên thừa chí Nhưng đột nhiên chân bước loạn choạng. Thừa chí biết mình sắp gặp nguy.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 Lưỡi kiếm giống như một con kim xạ Uyển chuyển bò tưới Đuôi rắn uốn cong là chui kiếm Đầu rắn là mũi kiếm Lưỡi rắn thẻ ra chẻ đôi Nên mũi kiếm cũng có hai nhánh hai bên Thanh kiếm này lấp lánh ánh hoàng kim Cầm trên tay thấy nặng Hình như khi đúc có pha lẫn vàng. Trên lưỡi kiếm có một vết máu Phát ra những tia sáng xanh lục âm u trông vừa lã mắt vừa kỳ dị